Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thôi mẹ mang tiền về cho Con bé gạt đi Thôi mẹ khỏi về, con đi bây giờ mà, bạn con nó đang đợi Hằng hài lòng nói Ừ, thế thì con đi vui vẻ nhé À quên, mẹ dặn cái này Rồi mà bố có phone về Thì chớ có nói là mẹ ngủ bên nhà Bắc Thành đêm qua, nhé Kim Con bé tạc lưỡi Bố Ô. đi vắng rồi, có nhớ gì đến mẹ nó đâu mà phone Hằng nói ấy thì là mẹ phòng xa như vậy Kim gác máy cười khẩy rồi đứng dậy Bước vào phòng ngủ Vừa mừng vừa giận Mới 8 giờ sáng thằng kép còn ngủ vùi Sau cuộc truy hoan mê mệt Thì Kim đã lôi cổ dậy đuổi ra cửa sau Vì sợ mẹ về Giả như hằng phun sớm hơn Thì giờ này hai đứa vẫn có thể nằm Ôm nhau quần quại cho đến tối Kim biết tính mẹ đã lao vào sòng bài Thì khó mà dứt ra được Họa trăng chỉ có khi nhà cháy Hoặc gặp lúc hết tiền Thì may ra hằng mới đứng dậy Lúc nãy sở dĩ nó đuổi thằng bồ về Cũng chỉ vì nó đoán Hằng đã cháy túi Bởi Hằng đánh bài ít khi ăn Thôi như thế cũng tốt Nó sẽ gọi thằng kép trở lại Và ở trọn với nhau Một ngày dài thoải mái Buông điện thoại Hằng lại lên giường nằm Nàng thấy khó chịu Vì bộ quần áo nàng mặc lê lết Từ sáng hôm qua Thoang thoảng bốc lên mùi bồ hôi Và khói thuốc bám tại sòng bài Nói chuyện xong với con Nàng thấy lòng hết sức thanh thản chẳng cần phải về nhà nữa. Hay là lại thay pyjama nằm lại đây với Nghĩa đến chiều. Nàng biết chắc Nghĩa vẫn chưa đẩy giấc, cần nhắm mắt thêm vài tiếng ủng hộ nữa. Đàn ông bao giờ cũng cần ngủ nhiều hơn đàn bà, nhất là ở lứa tuổi của Nghĩa. Nàng tụt xuống giường, đi vào bếp, mở tủ lạnh và lục các ngăn kéo xem có thứ gì có thể nấu được, bữa ăn trưa cho Nghĩa hay chăng. Nhưng đến cả mì gói cũng không thấy. Hai cái bồn rửa chén thì ngập lên những nồi nêu ly tách Cơm thừa canh cặn Vùng vãi tứ tung Đã toàn vén tay áo thanh toán dùm Nghĩa Hằng lại thôi bỏ vào phòng nằm Trong buồng tắm Tiếng nước xối ảo ảo Xen lẫn giọng hát khàn đặc của Nghĩa Hằng mỉm cười vu vơ Dơ bàn tay lên Nhìn lại chiếc nhẫn hột xoàn Mà đêm qua dưới ánh đèn Nàng còn sợ nhầm lẫn Nàng thấy Nghĩa là một người rất lạ Từ cái dáng bề ngoài có sức lôi cuốn Cho đến cách nói chuyện Tính hào sàng Điểm nào Nghĩa cũng đáng yêu cả Thế mà, Nghĩa vẫn sống chơ chọi một mình cho đến hôm nay, tình cờ gặp nàng. Hằng tò mò, kéo cái ngăn tủ đầu giường xem có khám phá được điều gì bí ẩn của Nghĩa chăng Nhưng chỉ thấy một đống tiền lẻ, toàn giấy một đồng và bạc cắt, vứt bừa bãi đè lên mấy cuốn Playboy và Penthouse. Nàng nhẹ nhàng đóng tủ lại, vừa lúc Nghĩa bước vào, gã mặc bộ pyjama Hằng mới thay ra và vui vẻ nói. Anh mua bộ này lâu lắm rồi, cứ tưởng vứt trong tủ. Giá mặt không có Hằng đến đây thì chưa biết bao giờ anh mới lôi ra mặt. Rồi gã nằm xuống bên cạnh Hằng, chỉ tấm poster khỏa thân rất lớn, dán trên bức tường đối diện và bảo. Hồi mới gặp Hằng lần đầu tiên ở nhà bà Xuân, anh thấy quen quen, cố nghĩ mãi xem Hằng giống ai, đến mấy tháng sau mới nhận ra là Hằng giống cái con nhỏ này. Hằng sung sướng đập vai Nghĩa. <cười> anh khéo nị, em mà đẹp được như vậy à? Lại có tiếng phôn reo, Nghĩa biết chắc là chủ sòng bài, réo gọi nên không thèm nhắc lên. Gã dịu dàng Bảo Hằng là thiếu chân nên bài mới thúc giữ như vậy. Bây giờ em về hay lại sòng bài? À mà đằng nào em cũng phải tới lấy xe. Anh thắng mấy trận liền không tới cũng kỳ, phải để cho Thiên Hạ gỡ chứ. Hằng Tỏi không bằng lòng, hôm qua Nghĩa còn là đối thủ của nàng, hơn thế nữa chính nàng đã thua hết tiền về tay Nghĩa, cho nên nàng cũng mong Nghĩa nhà bớt ra cho Thiên Hạ. Nhưng hôm nay Nghĩa đã là người tình Mà nàng cần phải bảo vệ Giọng nàng tha thiết Đằng đó thì có bao giờ thiếu chân Nhưng mà mấy người đó đâu có ai chịu mang nhiều láng Ngoại trừ ông Tâm Cò gỗ thì mổ cò thật Anh Nghĩa à Không phải là em suối nghĩ ăn non Nhưng mà Nghĩa đánh với họ Ăn thì trả được bao nhiêu Còn thua thì thua đầm Hay là nghỉ bữa nay đi uhm, Em ở lại đây với Nghĩa được không Nghĩa cũng biết hàng nói hợp lý Lại nặng tình như tiếng nói của người vợ hiền nhưng đam mê cờ bạc trong lòng gã lớn quá, khó có thể lay chuyển được. Dù không đi thử máu, nghĩa cũng biết cơ thể của mình toàn là máu cờ bạc. Năm nhà ngày thứ bảy mà ôm hằng, tuy có thú vị thật, nhưng không thể sánh được với cảm giác kích thích của xì phé. Gã biết trước dù có miễn cưỡng quấn quýt bên người tình mới thì đầu óc gã cũng vẫn sẽ bị chập chờn ám ảnh bởi bộ bài 32 lá. Niềm vui xác thịt không thể thay thế được cái thú đen đỏ. Gã phân trần anh anh còn muốn mang tiếng là cờ bạc gạo, anh là dân chơi thứ thiệt mà. Hằng không cần về nhà thì lại đó. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net